Phúc cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước chúng ta đã cùng nhau đến với tập sáu mươi hai của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì cho Phú cường xin phép chia sẻ một chút. Thì trước tiên cho Phú cường cảm ơn tất cả mọi người. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cụ thể hơn đó là hơn hai tháng vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lần lượt đi hết sáu mươi hai tập truyện của câu chuyện này. Và điều gì đến cũng phải đến. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của câu chuyện này. Một lần nữa, rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Phúc Cường trong câu chuyện này. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với những dòng cuối cùng của câu chuyện. Sau câu chuyện này, mọi người muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện nào nữa thì hãy bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Phúc Cường sẽ chọn đọc và phục vụ tất cả mọi người vào mỗi tối. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Xin mời! Con không phải con gái ruột của bố mẹ. Lúc hơn ba tuổi, bố mẹ mới đưa con về nuôi. Nghe lời này mà Dư Tô cảm thấy như sẽ đánh ngang tay. Đầu óc cô trở nên trông rỗng. Phong Đình cũng sững sờ, rồi anh lập tức nắm chặt lấy tay cô. Thấy hành động của Phong Đình, ông Dư thoáng mỉm cười, rồi lại nói tiếp. Trước đó, bố cũng đã bán với mẹ con rồi, còn có quyền được biết về thân thế của mình. Nhưng hồi nhỏ con còn nhỏ. Bố mẹ lại không thể nói được Vì sợ con nhạy cảm Nghĩ bố mẹ không yêu con Lúc nhận nuôi con Bố mẹ đã quyết định đợi tới khi con cưới chồng Thì mới nói thật cho con biết Giờ con cũng không còn còn nhỏ nữa Lại tìm được người xứng đáng Gửi gắm rồi Con sẽ chịu đựng được chuyện mà bố mẹ nói cho con hay Dư tổ cảm thấy phong đình khẽ xiên lấy tay mình Con nhìn anh Cười gật đầu Bố Bố nói đi Ông Dư chậm chậm cất lời Kể lại kỹ càng toàn bộ mọi chuyện mà mình biết Bố không biết bố con có giết người thật không Vụ án năm ấy gần như chẳng điều tra ra Thì đã kết án rồi Khi đó mẹ con bế con nhảy sông tự sát Sợ để đứa con gái nhỏ sống một mình và chịu khổ Dù sao thời đại ấy cũng rất phức tạp Lãnh đạo thường mắt nhắm mắt mờ với chuyện buôn bán người Cũng may rằng mạng còn lớn Đạp quẫy ở trong nước thì có người đi ngang qua cứu còn lên. Nhưng lúc họ nhảy xuống cứu mẹ con, thì đã không kịp rồi. Nhưng dù có thể nào đi nữa, thì chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Bà Dương ngồi cạnh gật đầu. Bà nhìn Dư Tô bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương. Vì họ của con vốn mang họ Tô, để bố mẹ mới lấy nó làm tên cho con đấy. Bố mẹ rất cảm ơn mẹ ruột con, vì đã sinh ra một cô gái vừa ngoan ngoãn, Vừa thông minh Từ nhỏ con đã rất nghe lời Bố mẹ có phúc vận lắm Mới được làm bố mẹ của con Dư tôn ngẩn ra một lúc Rồi mới tiếp thu được hết những chuyện vừa nghe được Cô cố gắng nhớ lại Nhưng không nhớ nổi chuyện gì Trong ký ức thời thơ bé của cô Chỉ có người bố người mẹ trước mắt này thôi Những hồi ức về bố mẹ ruột trăng xóa Cô không nhớ lại được chút nào Phong Đình siết ngón tay cô Khẽ khẳng nói Nếu không nhớ được, thì đừng có cố nhớ. Em chỉ cần biết, giờ em đã có một người bố, một người mẹ yêu thương mình. Dư Tô gật đầu, cô nói. Em muốn đi gặp họ. Anh còn phải đi làm nữa. Anh về trước đi nhé. Phong Đình từ chối, gọi điện xin nghỉ thêm một ngày nữa. Rồi cùng với Dư Tô và bố mẹ cô về quê cũ. Nói là quê, nhưng thật ra Dư Tô không có chút ký ức nào về nơi này. từ ngày cô còn nhỏ, ông Dư và bà Dư đã vào thành phố làm việc. Nhà thì không có người già, bọn họ gần như không bao giờ về quê. Dù có trở về, thì có chuyện cũng là mình ông Dư hay bà Dư về. Dư tô còn phải học hành thêm nên chẳng bao giờ tới đây cả. Dư tô ngồi trên xe đường dài, nhìn khung cảnh nông thôn mà Dư tô chỉ thấy lạ lẫm. Đến khi bốn người vào làng rồi, cô mới thoáng nảy sinh chút cảm giác. nhưng cô không biết cảm giác thân quen này từ đâu mà ra. có khi do từng thấy cảnh nông thôn vài lần trong trò chơi nên cô mới thấy quen mắt. mộ của bố mẹ cô nằm trên một sườn núi sau làng. hình như gần đây đã được sửa sang lại, dùng đá sửa thành một phần mộ kiên cố. hai người được chôn cất cùng nhau. bà dừa nói: hai năm trước bố mẹ đã giấu con để mời người về sửa lại, chuyển mộ hai người về cùng một chỗ. Chắc con không biết. Trước đây tình cảm của bố mẹ rất sâu đậm. Người trong làng đều hâm mộ họ đấy. Mẹ và bố con đã bàn với nhau. Cảm thấy dù có ra đi rồi, chắc họ cũng muốn hợp tác với nhau. Dư tô định nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy người nhà với nhau mà nói câu này thì lại đâm ra xa cách. Cô im lặng gật đầu, quỳ xuống trước mộ dập đầu ba lần trước bố mẹ ruột. Bà Dư đứng cạnh nhìn phần mộ, hạ giọng. đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng đây mới là lần đầu tôi đưa con gái tới. Chắc anh chị phải giận lắm nhỉ? Anh chị mau nhìn đi. Chúng tôi nuôi con gái cẩn thận lắm. Con bé còn tìm được một người bạn trai rất tốt nữa. Chúng tôi sẽ giục nó mau kết hôn. Anh chị không phải lo lắng đâu. Bà dưa Liên Thoáng kể những chuyện xấu hổ với Dư Tô trong quá trình trưởng thành, nhưng cũng liệt kê chi tiết và cả ưu điểm của cô. Phong Đình quỳ xuống cạnh Dư Tô. Thầm cảm ơn đôi vợ chồng đã qua đời từ lâu Dư tổ quay lại Dập đầu với ông bà Dư Cô nói Bố mẹ Cảm ơn bố mẹ Đã dưỡng dục con suốt bao năm nay Con phải khổ tâm giấu thân thế con Con rất cảm ơn hai người Con xin lỗi Trong thời gian qua Có những lúc con bồng bột không nghe lời bố mẹ Khiến bố mẹ phải phiền lòng Bà Dư đỡ cô dậy Vươn tay cốc chán cô Dào vờ tức giận bà nói Cái con bé này, con nói linh tình gì vậy? Có con cái nhà ai không làm phiền bố mẹ để bố mẹ phiền lòng chứ? Con là con gái ruột của bố mẹ. Bố mẹ phiền lòng vì con cũng là chuyện đương nhiên rồi. Dư Tô bật cười nhưng lại thầy mũi cay cay. Bọn họ đốt rất nhiều tiền giấy trước mộ. Ở lại đến hơn 5 giờ chiều mới giờ đi. Tìm đến căn nhà cũ của gia đình Dư Tô. Trên đường Họ đi ngang qua nhà một người dân trong làng Dư tổ thấy có một chàng trai mập mạp đang nghịch đất. Thân mình dơ giấy bẩn thỉu Bà Dư ngó theo ánh mắt cô rồi thở dài. Nói. Hồi nhà con xảy ra chuyện, thằng bé còn là một đứa nhóc nghỉ ngợm. Nó dẫn một đám nhóc tới nhà con, bắt nạt hai mẹ con con, rồi bị mẹ con dọa, sợ chạy mất. Thằng bé vừa khóc, vừa gọi bố nó tới báo thù Thật ra chuyện nhà con bị đốt Cũng là do bố thằng bé cầm đầu suối rục Nhưng rồi cũng bị báo ứng Không lâu sau Thì bố thằng bé qua đời Chết đuối ở chính con sông ấy Thằng bé này tốt nghiệp trung học cơ sở Là bắt đầu lang thang Suốt ngày kéo kè kéo cánh Để đánh nhau cùng một lũ côn đồ Có lần đang xô sát Thì bị người ta đánh vào đầu dưỡng được cái mạng Nhưng lại thành ra ngớ ngẩn Dư tô đưa mắt nhìn anh ta lòng thầm đói một câu đáng đời ông dư trầm giọng nếu không bị đốt nhà thì chưa chắc mẹ con đã làm chuyện ngốc nghếch như vậy chuyện cắt nhà bị đốt như triệt luôn con đường sống cuối cùng của một con người đang tuyệt vọng bọn họ đi được một đoạn thì nhìn thấy đống hoang tàn ẩn mình sau lớp cỏ dại dư tô đứng trước đám đổ nát chợt có chút ký ức mơ hồ thoáng qua đầu cô bầu trời đen kín như đổ mực Căn nhà còn chưa kịp cháy rụi và tiếng than khóc thét gào tuyệt vọng của người phụ nữ. Cô lặng lẽ, siết chặt nắm đấm, thốt lên trong im lặng với đám tàn tích. Đợi một chút, đợi một chút nữa thôi. Hung thủ đã hại gia đình mình, sắp nổi lên mặt nước rồi. Phải mất vài ngày tâm trạng của sư tô mới trở lại bình thường. Những ngày tháng sau đó lại dần trở lại với vẻ yên bình như khi trước. Phong đình vẫn bận rộn chuyện công việc. anh phá được nhiều án lớn, chưa được bao lâu đã được thăng chức. chuyện làm ăn của đường cổ thuận buồm xuôi gió, bạch thiên và vương đại long thì vẫn mê mệt chơi game. hơn nữa tay nghề của bọn họ càng ngày càng điêu luyện, kéo theo cả dư tô ngồi không cũng thắng. hồng hóa thì không lười biếng như cô, anh vẫn giữ thói quen tốt là tập thể dục và học tán đả. một năm sau anh còn có một cô bạn gái thật xinh đẹp nữa. Dư Tô cũng làm nhiệm vụ với Hồ Miêu hai lần, trong đó có một lần đụng phải tên Cuộc Sát. Tên này rất mạnh, hai người liên thủ mà cũng rất chật vật. Cuối cùng Hồ Miêu phát huy ưu thế cái miệng xui xẻo của mình. Thành công khiến tên này trượt ngã trong lúc ẩu đả, thất bại dưới tay các cô. Rồi thời gian chậm chậm đi qua, đám Vương Đại Long cũng lần lượt đối mặt với màn chơi số 15. Nội dung màn chơi số 15 của mỗi người một khác, nhưng đều rất đơn giản. đều theo một khuôn mẫu, là bản thân biến thành ma. Ngoài ra còn có một nhóm các người chơi khác phải tự hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình. Những người chơi này hầu như đều mới đang thực hiện màn chơi thứ ba tới thứ năm. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy rất hoài nghi. Không biết hồn ma trong màn chơi thứ ba đến thứ năm của mình liệu có phải do người chơi thủ vai không? Suy đoán này không đạt được kết luận. Bọn họ cũng không nghĩ ngợi. Dù sao, đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Rất nhanh sau đó, màn chơi thứ 15 của Dư Tô và Đường Cổ cũng tới. Trong màn chơi này, Dư Tô sắm vai một hồn ma hơn 30 tuổi, bị chết đuối. Mỗi sáng cô đều phải chịu đựng nỗi đau bị chết đuối. Chỉ đến đêm mới có thể tự do hành động. Cô thực hiện nhiệm vụ một cách rất suôn sẻ Dù quá trình đoán hung thủ khá đau đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn đã thành công. Khi người đàn ông lực lưỡng vừa cầm cuốc bổ thẳng vào cổ của chàng trai trẻ, thì những người chơi này đã biến mất trong mắt cô. Nhưng thông báo nhiệm vụ thành công vẫn chưa xuất hiện. Cô đứng sững trong sân một lúc, rồi mới đột nhiên thấy cảnh tượng xung quanh mình thay đổi. Nhưng khung cảnh này không phải là hiện thực, mà trở thành cảnh tượng ban ngày. Thần sắc linh hồn bán trong suốt của cô xuất hiện trong một căn nhà nhỏ, đóng kính cửa. Trong phòng còn có hai tiếng trò chuyện thi thầm. Trong đó có một người đàn ông trung niên hói đầu Là bọn họ Giết chết tất cả bọn họ cho tôi Không để lại một ai cả Còn nữa Người giết xong Cậu phải tìm cho ra đám tài liệu mang về đây cho tôi Nhất định không được để người khác phát hiện Xong xuôi Tôi sẽ gửi nốt tiền cho cậu Lúc đó cậu có thể rời khỏi đây Đi được bao xa thì cứ đi Người còn lại gật đầu trả lời Nhận tấm ảnh từ tay đối phương Và một sớp tiền cũ Mệnh giá một trăm tệ giày cột. Dư Tô lơ lửng trên không trung. Nhìn người đàn ông hài lòng. Nhét sốc tiền vào trong túi. Rồi lom lom trong tấm mạch. Quay người bỏ đi. Người này mở cửa bước ra ngoài. Lúc đi hắn không khép cửa. Nhưng lúc này đột nhiên cánh cửa lại tự chuyển động. Tức tốc khép lại ngay cạnh một tiếng. Dư Tô phát hiện cơ thể mình đã bị biến thành thực thể. Trở lại với dáng vẻ hơn hai mươi tuổi như hiện giờ. Mà tay cô... Thì lại đang nắm một con dao sắc đẹp. đây là phần thưởng mà màn chơi này đã dành tặng cho người chơi nó để họ giết chết hung thủ tự tay báo thù người đàn ông hói đầu nghe tiếng cửa đồn ngột đóng sập mà sợ giật bắn mình rồi lại thấy một cô gái hiện lên ngay giữa phòng ông ta sợ hãi mặt cắt không còn giòn máu kinh ngạc há miệng to hồi lâu rồi mới hoàn hồi dư tô cúi đầu nhìn con dao trên tay mình Do dự trong tích tắc ngắn ngôi. Hiện giờ tên sát thủ được trưởng chấn thuê giết bố mẹ cô, còn chưa ra tay. Nếu cô ngăn tên sát thủ đó lại, à thì vô dụng. Đây chỉ là cơ hội để cô có thể tự tay trả thù mà thôi, chứ không giúp cô thay đổi được điều gì. Cô bước tới cửa phòng trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông hói đầu, định mở cửa ra, nhưng thậm chí còn không vặn nổi tay nắm cửa. Như vậy có nghĩa cô không thể thay đổi được quá khứ. Cô nắm con dao, quay người lại nhìn người đàn ông hói đầu sau lưng mình. Lúc này cuối cùng ông ta cũng đã hoàn hồn. Người đàn ông run rẩy lắp băm nói. Cô... cô là ai? Cô... cô mò ra từ chỗ nào vậy? Tôi... sao trong cô lại quen quen vậy chứ? Dư tô nhếch môi, cầm dao tiến từng bước lại gần người đàn ông. Người đàn ông hói đầu sợ tới mức. Liên tục bước dần lùi ra sau Đến tận khi lưng đã chạm góc tường rồi Ông ta mới run lời bầy, thét to Cô đừng có lại đây Cô đừng lại đây Có ai không? Ngoài kia có ai không? Có vẻ đây là một văn phòng Bên trong có bộ bàn ghế làm việc Còn có cả vài món đồ như văn kiện, tài liệu Chắc chắn bên ngoài sẽ còn có nhân viên đang làm việc Nhưng giờ ông ta có ra sức la hét gào thét tới đâu thì bên ngoài cũng chẳng có ai đáp lại. vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt dư tô, cô hít mắt tiến từng bước, từng bước tới trước mặt ông ta. vì dư tô xuất hiện bằng cách thức quái đản, nên người đàn ông hói đầu sợ tới mức không cả dám phản kháng. đến tận khi thấy dư tô dơ dao lên, lòng khao khát sống mới khiến ông ta bùng lên dũng khí phản kháng. ông ta thét lên, rồi vươn tay đẩy dư tô. trong lúc dư tô né tránh. Người đàn ông hói đầu lại lao ra cửa như tên bắn. Nhưng dù ông ta gom hết sức lực thì cũng không vận nổi tay nắm cửa. Dư Tô bình tĩnh, chậm chậm tiến lại gần người đàn ông, khiến ông ta bắt đầu đập cửa như điên. Vắn cửa cứ liên tục vang lên tiếng rầm rầm. Ông ta cũng liên tục gào thét kêu cứu. Nhưng bên ngoài vẫn chẳng có ông thanh nào đáp lại cả. Còn Dư Tô thì đã tiến tới nơi. Cô vươn tay vỗ phải ông ta từ phía sau. cười nói nào chạy tiếp đi thân hình người đàn ông hói đầu mềm nhũn ngồi phịch xuống đất ông ta mặt tai mét thân mình thì run lời bậy ngẩng đầu nhìn dư tô rồi lắp bắp phan vị đừng đừng giết tôi tôi sẽ cho cô tiền tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền đừng giết tôi đừng giết tôi, đừng giết tôi. dư tô khom người vươn tay kéo cổ áo người đàn ông nhấc ông ta lên Rồi đưa mắt nhìn chầm chầm Cô nói Ông cũng biết sợ chết sao Vậy ông có biết Người bị ông hại thậm chí còn chẳng có cơ hội cầu xin không Người đàn ông hói đầu sững sờ Như thể đang hồi tưởng lại xem Người phụ nữ kỳ quái đáng sợ này Bị ông ta hại bao giờ Ông ta không nhớ ra nổi Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì Đến việc nhận sai, phan vì Ông ta ôm lấy chân dư tố không lóc Tôi sai rồi Tôi thực sự biết sai rồi. Về sau tôi sẽ không hãm hại người khác nữa. Tôi xin cô, tha cho cái mạng chó của tôi. Dư tô nhìn dáng vẻ ông ta, mà chợt mất hết mứng, mèo vờn chuột. Cô ta xoa cổ tay, nắm chặt con dao, rồi nhắm thẳng vào cổ họng ông ta, lia một nhát từ phía trái cổ sang. Máu tươi bắn ra, gương mặt và thân thể của cô bị nhuộm đỏ. Dư tô rút dao, nhìn người đàn ông tuyệt vọng nằm trên vụ máu. Cơ thể cứ co giật từng chút, từng chút một. Máu ốc ra rất nhiều, giống đầy đất. Nhưng Dư Tô đã kiểm chứng những cảnh tượng thế này rất nhiều rồi, nên không hề sợ hãi một chút nào. Cô lặng lặng nhìn một lúc, thấy cơn co giật của người đàn ông đầu hói yếu dần. Ánh mắt cũng trở nên vô hồn, trông rỗng. Cuối cùng, ông ta cũng bất động. Cùng lúc đó, mắt Dư Tô hoa lên. Cô đã trở lại hiện thực. Phong Đình vẫn còn phải đi làm chưa về. Bên cạnh cô là Bạch Thiên đang chơi game Anh liên tục ấn bản phim lách cách Còn Hồ miêu và Vương Đại Long Thì chẳng biết đã đi đâu rồi Chỉ cốt đường cổ Cạnh thì cũng vừa tham gia xong bàn chơi Lúc này anh cũng mới vừa trở ra Bạch Thiên thoáng thấy hai người cử động Bèn quay đầu lại nhìn họ Hỏi Được thưởng gì đây Phần thưởng của Bạch Thiên Là một phó bản Nhiệm vụ có thể tự do lựa chọn tham gia Phó bản này sẽ được thay đổi dựa theo mong muốn của anh. Anh có muốn chém quái vật hay chém người thì cũng mặc sức. Nhưng tất cả mọi người đều không cho anh thường xuyên tham gia. Bọn họ đã bàn bạc với Bạch Thiên rồi. Nhiều nhất, ba tháng mới được chơi một lần. Như vậy cũng là vì muốn tốt cho Bạch Thiên. Dù khả năng kiềm chế của anh có tốt đến đâu, nhưng cứ thường xuyên ở những nơi máu me như vậy. Tùy tiện chém giết người như một tên biến thái. Thì chắc chắn tâm lý cũng sẽ giật thay đổi. Khiến Bạch Thiên từ từ trở nên tàn bạo, máu lạnh, ngay cả trong hiện thực. Chính Bạch Thiên cũng hiểu điều này, nên đã đồng ý ngay với họ. Phần thường của Vương Đại Long cũng rất tuyệt. Đó là một viên thuốc. Phần miêu tả đạo cụ có viết, nếu mắc bệnh nặng, dùng viên thuốc này vào sẽ trở nên khỏe mạnh ngay. Hơn nữa, món đồ này còn không hạn chế chỉ cho mình anh dùng, mà những người khác cũng có thể sử dụng. Phần thường nhiệm vụ của Hồng Hóa là một bình nước dưỡng da đặc biệt. Phần miêu tả đạo cụ nói, nếu sử dụng liên tục, thì sau một tháng, người dùng sẽ trở nên cực kỳ quyến rũ. Dùng được một tháng rồi, có thật tình cảm của Hồng Hóa và bạn gái cũng trở nên tốt hơn. Thậm chí còn đến giai đoạn nói chuyện cưới xin. Đến cả dư tô, cũng cảm thấy Hồng Hóa đẹp trai hơn trước rất nhiều. Lúc mọi người cùng ra đường, còn có các cô gái đỏ mặt bước ra xin số điện thoại của anh ta nữa. Dư Tô và đằng cổ đưa mắt nhìn nhau cúi đầu kiểm tra món đạo cụ được thưởng Cổ đạo cụ trong hòm Đen kịt. Dư Tô không nhìn xa nổi Đó là món gì Bèn ấn thẳng nút nhận Thể theo nguyện vọng của người chơi Phần thưởng của nhiệm vụ lần này Là tuổi thọ của bố mẹ Tăng thêm mỗi người 10 năm Dư Tô sững sờ Rồi sau đó bật cười Đúng vậy Giờ cô đang rất hạnh phúc Chẳng thiếu thốn thứ gì Nguyện vọng duy nhất của cô là bố mẹ có thể sống lâu, sống thật khỏe mạnh, ở bên cô thêm vài năm nữa. Lần này ứng dụng không hề lừa gạt cô. Sáng sớm hôm sau, vụ án Bí Thư Trấn và trưởng Trấn cùng ông mưu Thâm Ô nhận hối lộ từ nhiều năm trước được đưa tin. Cùng với vụ án cũ này, Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra ra trong những năm về sau, họ còn ăn hối lộ, tham nhũng rất nhiều tiền của. Thậm chí còn giết người diệt khẩu. Lần về ngọn nguồn, vụ án này còn dính liếu tới rất nhiều quan chức chính phủ. Mối quan hệ giữa họ rất phức tạp, cùng câu kết làm việc xấu, chèn ép các cán bộ cấp thấp, bợ đỡ lãnh đạo cấp trên, ý thế nhà nước để lộng hành. Đến cả tiền cứu trợ động đất, cũng qua cấp nào là cắt xén cấp đấy. Cuối cùng lúc tới tay nhân dân cũng chỉ có gạo hỏng và khoản trợ cấp bé nhỏ chẳng đáng là bao nhiêu. đến khi những thế lực này bị đào ra từ ngọn tươi dễ, thì đám người bị túm cổ cũng đã hoảng sợ, vội vã tố giác nhau, xin giảm nhẹ hình phạt. Còn vụ thảm án ba người trong gia đình trưởng làng bị san hại, lại cũng lần trong đám bí mật nhiều không kể xiết. Vụ án này được điều tra lại kỹ càng. Sau khi thẩm vấn trường trấn hói đầu, giờ đã được thăng lên huyện trưởng suốt đêm. Cuối cùng ông ta cũng khai báo tất cả tội lỗi năm đó của mình. Khi ấy. Ông ta cùng Bí Thư Trấn và nhiều người khác đã bắt tay với nhau nuốt một khoản tiền trợ cấp, trưng thu đất đai dân lớn. trưởng làng Quách Dương cũng là một trong số những người đã tham gia vụ tham ô. Chỉ là thân phận công ta khá thấp bé so với đám người nọ, vậy nên khoản tiền ông ta được chia cũng nhỏ nhất. Sau đó, trưởng làng nổi lòng tham, âm thầm thu thập chứng cứ định uy hiếp đám trưởng trấn, bắt bọn họ phải chia nhiều tiền cho mình hơn. trưởng trấn và bí thư thương lượng với nhau cảm thấy trưởng làng lấy được tiền thì cũng sẽ thấy không đủ về sau rất có thể ông ta sẽ lại tiếp tục dùng chứng cứ để uy hiếp bọn họ vậy nên họ đã quyết định giết chết gia đình trưởng làng diệt trừ hoàn toàn mối hậu họa dù sao thì phép vua cũng thua lệ làng ở cái nơi heo hút hẻo lánh này đây họ chẳng khác gì vua chúa đến cục cảnh sát cũng cùng một ruột với họ vào cái đêm gia đình trưởng làng bị giết khéo thế nào mà có một người đàn ông tên tô quốc đống lại đến nhà ông ta từ sáng sớm Trường trần biết cảnh sát bắt được một kẻ chịu tội thay cảm thấy vô cùng mừng rỡ dù sao như vậy thì vụ giết người này cũng có thể được tuyên án ngay sẽ không bao giờ dính dáng được đến họ nữa bọn họ thông đồng với phía cảnh sát người vô tội chỉ vì tay dính máu nạn nhân mà bị cảnh sát uy hiếp cám dỗ bức cung nhận tội trần tướng của vụ án được vạch trần, tô quốc đóng an nghỉ dưới ba tấc đất bị vụ oan mang danh hung thủ giết người, mà ra đi cuối cùng cũng có thể rửa được oan khuất sau suốt bao nhiêu năm muộn mà. Việc này cũng chẳng còn tác dụng gì, người chết không thể sống lại được, gia đình đã tan nát cũng chẳng còn cơ hội quay về nguyên vẹn. nhưng ít nhất thì đám quan chức có liên quan cũng tàn đời, những người còn sống bị bọn họ hãm hại đã giành lại được công bằng. Vụ án này dẫn lên làn sóng dư luận hừng hực kéo dài trên phạm vi cả nước thậm chí còn truyền qua cả biên giới Nhưng tiếc là điều tra được tới một cấp nhất định thì vị quan chức này đột nhiên lại nghĩ quẩn nên đường chạy trốn tới sân bay bèn tự sát trong nhà vệ sinh công cộng vậy là manh mối cơ thể đứt đoạn Dù có thế nào đi chăng nữa thì nhiệm vụ lần này đã đạt được thành quả to lớn cũng đã tốt lắm rồi Sau đó cuộc sống của Dư Tô Cũng yên bình trở lại Những lúc rảnh rỗi không có việc làm Cô cũng sẽ tham gia vào thế giới trò chơi vài lần Trong đó có một màn chơi rất thú vị Cô thay đổi ngoại hình Diễn vai gia đình của một người chơi Ứng dụng chỉ yêu cầu cô chờ đợi Không để đối phương phát hiện rằng mình là một người chơi Cũng không để bị người này giết là được Cô hoàn thành màn chơi một cách nhẹ nhàng Như được đi nghỉ phép Người này hoàn toàn không nhận ra cô là người chơi Càng không có ý định săn hại cô. Khi ấy Dư Tô còn nghĩ, hay là mình cứ ra tiết lộ bản thân, thân phận của mình cho anh ta. Dù sao nhiệm vụ của Dư Tô có thất bại, thì cô cũng không bị trừng phạt. Còn nếu người kia thất bại, thì anh ta sẽ phải chết. Nhưng vừa tới dưới tòa nhà, nơi anh ta ở, đột nhiên cô đã thấy người này nhảy từ trên tầng xuống, từ cân liễu cuộc đời mình. Vậy là nhiệm vụ của cô đã được hoàn thành một cách đầy bất ngờ. Đến khi trở lại thế giới hiện thực một thời gian, cô mới tình cờ thấy tấm ảnh đen trắng và một đoạn điếu văn của người chơi này. Hóa ra, đây là một người nổi tiếng, có chút ảnh hưởng trên mạng. Không biết vì sao mà đột nhiên nghĩ quẩn, phát điên thét lên trước mặt mọi người. Là giả, là giả, rồi nhảy từ chân lộc cao xuống. Mọi người không kịp hoàn hồn, chẳng ngăn nổi anh ta lại. Về sau tin tức toàn bộ các thành viên lâu năm của hội dư tô... Đều thành công vượt qua màn chơi số 15 được chuyển ra Lại gây nên một làn sóng dư luận nữa Hồ bọn họ chẳng ai buồn quan tâm tới chuyện này Vì mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị cho hồn lễ của cô và Phong Đình Cứ bận rộn chạy đôn chạy đáo trong niềm vui Ngày thứ hai sau khi màn chơi số 15 kết thúc Phong Đình hẹn dư tô ra ngoài chơi Đưa cô tới căn phòng ma của nhà Bạch Thiên Đây là nơi lần trước bọn họ ghé thăm khi gặp Bạch Thiên Nhoan cái cũng đã được mấy năm rồi Lúc tới công viên Dư tô còn thoáng bùi ngùi Vài năm đã trôi qua Nơi này dường như lại chẳng thay đổi một chút nào Vẫn cứ nổ nức tiếng cười Tiếng nói Bọn họ mua vé vào công viên Đến tầng căn nhà ma của gia đình Bạch Thiên Mẹ Bạch Thiên nhận trách nhiệm bán vé Có vẻ bà đã quên mất dư tô và phong đình từ lâu rồi Dù sao thì suốt bao nhiêu năm Họ cũng mới chỉ gặp nhau một lần Bà đưa cho hai người hai tấm vé rồi mình cười. 50 tệ một vé, hai vé thì được giảm giá, tổng cộng là 90 tệ. Phong Đình đưa tiền cho bà, rồi dắt dư tô ra đợi trước cửa. Mấy phút sau, Bạch Thiên bước từ trong ra cười nói. lượt khách trước đã ra ngoài rồi, giờ các cháu vào được rồi đấy. Chủ đề hôm nay của bọn bác là khách sạn ma. Các cháu đi thẳng vào trong, dãy trái là tới nơi. Chúc hai cháu vui vẻ nhé. Phong Đình kéo Dư Tô vào lối đi tối mịt. Đi được một đoạn cô mới hạ giọng nói. Nhà ma tôi có gì vui chứ? Chúng ta còn gặp ma thật bao nhiêu lần rồi? Sao hôm nay anh lại muốn tới đây chứ? Phong Đình xuyệt một tiếng, anh cong môi nói. Bạch Thiên bảo nhà cậu ấy mới trang chiếm lại nhà ma, sợ lắm. Giờ em còn bình tĩnh thế này, như khi lần nữa lại không nhè đấy. Dư Tô bĩu môi. Anh đùa gì đấy? em còn chẳng khóc trước ma thần nữa nào phong đình ghẽ bật cười vươn tay xoa đầu cô anh nói vậy chúng mình cá cược với nhau nhé nếu em thua thì phải cưới anh nhé vậy anh thua thì sao anh thua thì sẽ cưới em anh đúng là vô lý phong đình dắt cô tiến vào trước đi nào sắp tới rồi con đường tối đen chỉ thắp một ngọn đèn đỏ mờ ảo le lói Hai người đi được một đoạn đường gần như không có ánh sáng Quẹo trái trước Ngã rẽ là nhìn thấy một cánh cửa Trên cửa có dán ba chữ Khách sạn ma Phong Đình buông Dư Tô Sam Vươn tay đẩy cửa Bên trong còn tối hơn cả hành lang Hoàn toàn không có chút ánh sáng nào Phong Đình bước vào trước Quay đầu nói với Dư Tô Đừng sợ, mình vào đi Dư Tô nhíu mày, Bước vào phòng theo anh căn phòng từ từ được khắp lại sau lưng đương nhiên đây là một thiết kế của nhà ma dư tô mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong bóng tối cô hỏi tối thế này thì chơi kiểu gì đây ông bà chủ quên bật đèn sao nhưng không ai đáp lời cô cả dư tô trơ chơ mắt trời cô lại có một dự cảm kỳ lạ giây sau ánh đèn cho mắt chợt bừng lên chiếu rọi cả căn phòng như ban ngày ánh sáng đột ngột khiến cho dư tố không khỏi nhắm chặt mắt Rồi cô nghe thấy tiếng mưa rào rào, chẳng biết vang lên từ đâu. Cô vân tay che chương mắt, nhào mắt nhìn thẳng trước rồi lại sững sờ. Nơi này thực sự rất quen. Đồ nội thất, vách tường khung cửa, vị trí cầu thang nối lên tầng 2 và lọ hoa cạnh cầu thang đều quen thuộc tới mức đáng kinh ngạc. Cạnh đó còn có một cánh cửa. Nếu cô đoán không nhầm thì đó là phòng bếp. Căn nhà ma này được thiết kế gần như y hệt nơi đó. Cảnh tượng kinh hoàng mà cô và Phong Đình đã chứng kiến khi đứng trước cửa phòng bếp lại ùa vào não cô. Lúc này tiếng mở cửa lách cách lại vang lên. Phong Đình cầm bột lọ, tỏa những bông hoa hồng, chậm chậm bước ra từ căn phòng tối đen. Anh đã thay đổi một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trắng tinh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trông hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Anh mỉm cười tiến lại, hai tay cầm bó hoa hồng, quỳ một chân xuống trước mặt dư tô. Rồi rút một hộp nhẫn ra khỏi túi quần. Anh mở ra. Dịu dàng chân thành nói với cô. Em còn nhớ không? Đây là nơi mình gặp nhau lần đầu. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì khi ấy anh đã không bắt nạt em rồi. Tiểu ngư, em đồng ý cưới anh chứ? Sư tô bị phong đình chiêu mà tức cười. Cô không nén nổi tiếng cười. Anh còn biết khi đó mình đã bắt nạt em sao? Còn bắt em mở cửa, Làm bao cát cho anh nữa chứ Vậy về sau lúc tham gia trò chơi Anh sẽ làm báo cát cho em Anh còn giấu em bao nhiêu luật chơi nữa Anh hứa Về sau sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa Anh còn Tiểu ngư Đầu gối anh đau quá Mình về rồi tính sổ một thể có được không Em còn cả một đời để từ từ tính được mà Em mau vươn tay ra Đèo nhận đi Nghe lời anh Được rồi Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 63 cũng như là tập cuối cùng của câu chuyện này. Cảm ơn mọi người trong suốt 2 tháng vừa qua đã đồng hành cùng Phúc Cường để có thể cùng nhau đi hết câu chuyện hay như thế này. Và ngay sau đây thì mọi người muốn lắng nghe câu chuyện gì tiếp theo, đừng quên comment phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Phúc Cường rất cảm ơn mọi người và Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện mới. Còn bây giờ thì xin chào.